Tiên đế trùng sinh, tác giả Lam Phong, thực hiện Nhật Linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện Phùn. chương 31, cám rỗ, nhìn bóng lưng Diệp Thành, tâm trạng đặng nhã vô cùng phức tạp. Tôi cứ nghĩ nhà họ thẩm là chỗ dựa của anh, không ngờ nhà họ thẩm mới là kẻ dựa dẫm vào anh. Thảo nào anh không coi mấy người thẩm hàn lâm, lý việt trạch ra gì, Thảo nào, khi gặp những kẻ máu mặt của Giang Thành, anh vẫn thản nhiên đến vậy. Thảo nào anh vô cùng bình tĩnh khi thấy âm linh xuất hiện. Hóa ra Diệp Thành mới là kẻ xuất sắc thật sự. Cô bé ngốc hạ vũ đình kia quả là người ngốc có phúc của người ngốc. Chỉ nực cười là Bạch Tiểu Huyên từng có được bảo vật vô giá mà lại chẳng hề hay biết. Cứ ngu xuẩn đi dụ dỗ cấu kết với Lý Việt Trạch. Tất nhiên đặng nhã sẽ không ngu tới nỗi đi nhắc nhở Bạch Tiểu Huyên. Bởi cô ta biết Diệp Thành tất nhiên không muốn chấp nhận một người phụ nữ đã từng phản bội mình. Cô ta chỉ thấy hơi hối hận nếu tối qua mình mà chủ động đến gần làm quen anh ấy trong đại sảnh giống vũ đình thì chưa chắc đã không có cơ hội cô ta biết kể từ sau hôm nay diệp thành chắc chắn sẽ bật lên trở thành người đứng đầu của giang thành cho dù không trở thành người phụ nữ của anh thì để anh có chút thiện cảm với mình cũng là chuyện tốt đặng nhạ cắn răng cô ta đang định bước tới phía trước thì thẩm minh nhan đứng bên cạnh đã tiến lên hỏi anh diệp anh cứ để họ đi như vậy sao lão già họ vương đó cực kỳ gian tà Hay để tôi ngay lập tức dặn dò xuống dưới cho người đón anh và bố anh đến biệt thự nhà họ thẩm chúng tôi nhé, không cần đâu, Diệp Thành lạnh nhạt nói, âm sư không còn quỷ hồn thì bản lĩnh cũng coi như mất đi phân nửa, hơn nữa lão ta đã là một con chó nhà có tang rồi, sau này gặp phải tôi cũng sẽ run như cây sấy rồi trốn tránh nhượng bộ mà thôi, không thể nào có ý nghĩ báo thù được đâu, lời nói của anh rất ngông cuồng. Nhưng sau khi được chứng kiến lôi đình quang luân chém đứt cả vạn vật của anh thì mọi người đều vô cùng tin phục, những người này để tay lên ngực tự hỏi, sau khi chứng kiến cảnh tượng đáng sợ đó, họ tuyệt đối không còn ý nghĩ muốn chống lại anh nữa, rất nhanh sau đó, Thẩm Thiên Minh liền sắp xếp những người có mặt đến một phòng khác trong biệt thự, trong đó bày đầy rượu và món ăn ngon, Diệp Thành chẳng hề khách khí chút nào, anh ngồi ngay vào vị trí chủ tọa, lần này mọi người đều cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Không ai mở miệng chất vấn nữa, Đặng Nhã và Thẩm Minh Nhan cũng tranh nhau ngồi vào hai bên trái phải diệp thành. Vốn Thẩm Minh Nhan vẫn hơi lấn cấn, nhưng sau khi có một đối thủ cạnh tranh, cô lập tức vứt hết tất cả kiêu ngạo và dè dặt đi. Cô không muốn chỗ dựa của nhà họ Thẩm bị người khác cướp đi, nhưng ông lớn máu mặt khác cũng rất hối hận. Sao họ lại không nghĩ đến việc mang theo một cô con gái hay cô cháu xinh đẹp nào chứ? Hai con cáo già nhà họ Thẩm. Đặng này rõ ràng muốn dùng mỹ nhân kế để ra tay trước chiếm lấy cơ hội tốt. Có hai cô gái xinh đẹp bên cạnh mà Diệp Thành cứ như chẳng cảm thấy gì, chỉ quay qua chỗ đặng nhã hỏi. Vừa nãy tôi đã muốn hỏi câu này rồi, cô quen tôi sao? Nghe vậy, thẩm minh nhan mừng thầm, xem ra Diệp Thành vẫn nghiêng về phía mình hơn. Cô không ngờ Diệp Thành chỉ là tò mò vì sao đối phương lại có thể nói ra lai lịch của anh mà thôi. Đặng nhã cũng biết chuyện mình làm khi trước không đứng đắn. Nhưng cô ta cũng không còn là trẻ con nữa, liền nở nụ cười yêu kiều, là Hạ Vũ Đình nói với tôi, cô đàn em khóa dưới này có quan hệ khá tốt với tôi, có chuyện gì là cô bé cũng hay nhắc đến anh với tôi, hóa ra là vậy à, Diệp Thành không tỏ rõ ý kiến, tất nhiên anh có thể nhận ra người phụ nữ này đang nói dối, nhưng anh cũng không có hứng thú vạch trần, nhân cơ hội này, Thẩm Thiên Minh nói, cậu Diệp, vậy tấm thẻ gỗ kia, phải xử lý như thế nào? Lúc này, mảnh vỡ của tấm thẻ gỗ vẫn còn để trong góc phòng, nhưng khi biết trong đó có phong ấn âm linh, không ai dám chạm vào nó nữa, không còn âm linh thì đó cũng chỉ là mấy mảnh gỗ vỡ mà thôi, Diệp Thành lạnh nhạt nói, còn âm quỷ tông kia, không biết thầy Tào đã từng nghe nói đến chưa, Diệp Tiên Sư đánh giá cao Tào hàng này rồi, thầy Tào đó cuống quít đứng dậy cúi người nói, trước mặt Tiên Sư, lão già này nào dám xương thầy, trên con đường tu luyện. Trước nay đều là kẻ mạnh có quyền. Tuy Tào Hằng đã bạc tráng mái đầu nhưng trước mặt Diệp Thành lại cung kính như thể ông ta mới là hậu bối. Nhưng nhắc đến âm quỷ tông này, tôi quả thực đã từng nghe nói. Tào Hằng nhớ kỹ lại rồi mới nói. Nghe nói trong âm quỷ tông đều là âm sư. Bất cứ ai nhập môn đều phải dùng thân nuôi quỷ hồn. Quỷ hồn được nuôi bị phong ấn trong lệnh bài thân phận của chính họ. Lão già họ vương kia hẳn là người của âm quỷ tông. Mà tấm thẻ gỗ lão ta cầm tới chính là lệnh bài thân phận của chính lão Tất nhiên, với bản lĩnh đầy mình Diệp tiên sư tuyệt đối không sợ âm quỷ tông nhỏ nhoi kia Nhưng chúng giỏi nhất là âm thầm bày mưu tính kế sau lưng Vẫn mong tiên sư đề cao cảnh giác nhiều hơn Không sao, diệp thành lạnh nhạt nói Thủ đoạn luyện chế pháp bảo của chúng non nớt như những đứa học sinh tiểu học vậy Tôi chỉ cần tiện tay làm thôi cũng làm tốt hơn chúng gấp bội Vừa dứt lời hơi thở của mọi người trong phòng gấp gáp hơn hẳn cuối cùng thẩm thiên minh không nhịn được liền hỏi cậu cậu diệp cậu có thể luyện chế pháp bảo sao diệp thành cười nhạt anh lấy nguyệt ly châu ra để trên bàn tức thời mọi người đều nhìn nó bằng ánh mắt tham lam vừa nãy họ đều tận mắt nhìn thấy diệp tiên sư tay cầm pháp bảo triệu hoán sấm chớp chỉ một chiêu thôi đã đánh lão già họ vương kia sợ tới nỗi tè cả ra quần nhưng khi thấy viên ngọc quý này lập lòe ánh trang mờ tỏ Bên trong có vô số phủ văn màu vàng kim chuyển động, nó vừa xuất hiện là đám người liền cảm thấy vui vẻ thoải mái, cứ như là được tắm rửa thoải mái và đánh một giấc dài suốt 7-8 tiếng, rồi dậy sớm đi dạo vườn hoa trong bầu không khí trong lành vậy, ánh mắt thầm thiên minh cũng vô cùng tham lam, nhưng dần dần chuyển thành kinh ngạc. Đây, đây chẳng lẽ là, đây chính là viên chân châu vô dụng hôm qua, Diệp Thành lạnh nhạt nói, nó đã được tôi luyện chế thành một pháp bảo. Lời nói của anh cứ như một hòn đá ném xuống ngàn lớp sóng. Mọi người đều hưng phấn nhau nhau muốn thử. Người đầu tiên đứng dậy chính là Đặng Nghị Đức Cao Vọng Trọng. Cậu Diệp. Mong cậu giúp tôi luyện chế một pháp bảo có tác dụng tương tự như tấm thẻ gỗ kia. Giá cả không thành vấn đề. Thẩm Thiên Minh nghe vậy thì gật đầu lia lịa, Nhìn Diệp Thành với ánh mắt mong chờ. Trong số những người có mặt ở đây chỉ có hai người họ có thân phận cao nhất. Tuổi cũng lớn nhất. Diệp Thành cũng đã thành công khơi dậy dục vọng của mọi người. Anh không suốt ruột mà tạt cho họ một gáo nước lạnh. Tôi phải nói rõ trước, cho dù là người tu hành thì chưa đến cảnh giới đại thừa cũng không thể trường sinh bất lão được. Mong chờ vào một món pháp bảo để trường sinh quả thật là một suy nghĩ ngu xuẩn. Anh nói vậy làm mọi người hơi thất vọng. Đúng vậy, họ chỉ là những người đứng đầu của Giang Thành. Nhưng trên cả nước, trên cả thế giới, người quyền cao chức trọng hơn họ có nhiều không biết bao nhiêu. Không phải chính những người đó cũng khó tránh khỏi cái chết đó sao. nhưng mà ngay lúc này diệp thành lại nói một câu khiến đám người trở nên kích động phát bảo mà thôi có thể luyện chế tốt hơn lệnh bài của âm quỳ tông gấp trăm lần hơn nữa tuyệt đối không có tác dụng phụ nghe vậy đám ông lớn chỉ muốn vồ lên ôm đùi diệp thành ngay lập tức trước đó diệp thành điều khiển sấm chớp chém quỳ diệt ma mọi người đều kính ngưỡng nhưng không sùng bái anh bởi cho dù anh có mạnh đến đâu cũng không thể đem lại lợi ích thực tế cho họ Nhưng giờ nếu Diệp Thành có thể khiến họ có được pháp bảo có thể kéo dài tuổi thọ đó, họ chắc sẽ quỳ xuống gọi anh là tổ tiên luôn mất. Chương 32, Trình Phá Sơn Lúc này, các ông lớn của Giang Thành vô cùng kích động, Thẩm Thiên Minh và Đặng Nghị đã không còn nghĩ nổi chuyện gì nữa, họ nhao nhao vọt lên phía trước. Thậm chí có người còn muốn dâng hết phần nửa gia sản chỉ để xin được một món pháp bảo, Diệp Thành thấy vậy thì hài lòng gật đầu, nếu muốn tụ tập một đám người đặc biệt là một đám người có quyền lớn dốc sức phục vụ cho mình đó là một việc cực kỳ khó trước này nếu muốn thu phục một đám người thì chẳng có gì ngoài đe dọa dụ dỗ trước đó diệp thành thể hiện ra sức mạnh sấm sét giết chết âm linh chỉ trong chốc lát là để đe dọa mà giờ anh đang dụ dỗ khiến đám người này không thể nào cư tuyệt được cám dỗ tiền chỉ là thứ phàm tục tôi không cần diệp thành gõ nhẹ lên bàn mấy ông lớn đang ồn ào không thôi cũng im lặng Nhưng nếu mọi người có thể làm một chuyện cho tôi, ai ai có mặt ở đây cũng sẽ có một món pháp bảo, bầu không khí chợt tĩnh lặng, những ông lớn của Giang Thành này liếc mắt nhìn nhau, việc mà ngay kết Diệp tiên sư cũng cảm thấy khó giải quyết thì chắc chắn rất khó khăn, nhưng họ không thể nào từ chối thù lao hậu hĩnh này được. Họ nhỏ giọng trao đổi vài câu rồi lập tức nhất trí với nhau, sau đó Thẩm Thiên Minh lập tức đứng dậy, nói với vẻ hùng hồn, cậu Diệp cứ việc nói. Cho dù chúng tôi phải lên núi đao xuống biển lửa cũng nhất định sẽ làm được cho cậu. Thực ra việc mọi người phải làm rất đơn giản. Diệp Thành nhướng mày, lúc này trong đôi đồng tử của anh tựa như có cả hàng ngàn hàng vạn ánh sao lấp lánh. Khiến hai cô gái ngồi hai bên lóa cả mắt, vẻ mặt bê mẩn. Tôi muốn mọi người mở một con đường sông trên sông Thương Lan, dẫn nước trong đó dẫn tới xung quanh biệt thự của tôi. Tôi muốn luyện sông Thương Lan ngàn dạm thành một giọt nước. Luyện sông Thương Lan ngàn dạm thành một giọt nước anh vừa dứt lời lông tơ mọi người đều dựng đứng bạo tay tới mức nào mới dám làm ra chuyện trái ngực với lẽ trời thế này chứ nhưng mà việc mở đường sông có vẻ đơn giản đầu tư rồi tìm một nhà thầu thế thì chẳng mấy chốc là xong nhưng nói khó thì cũng khó bởi nhân lực và vật lực tiêu hao trong giai đoạn này nhiều vô số kể quan trọng nhất là lãng phí thời gian thẩm thiên minh bối rối một chốc rồi hỏi không biết cậu diệp yêu cầu phải hoàn thành trong bao lâu ba tháng Nghe xong mọi người đều thở một hơi dài, ba tháng cũng coi như khá dư giả, nhưng Diệp Thành đã tiếp lời rất nhanh, nhưng nếu có thể hoàn thành trong một tháng, tôi có thể khắc thêm một trận pháp trên pháp khí của mọi người, không những có thể kéo dài tuổi thọ mà còn có thể có thêm tác dụng tăng cường vận may phong thủy, nghe vậy, các ông lớn của Giang Thành kích động tới nỗi đỏ cả mắt, họ nhìn nhau, ai cũng đều có thể nhìn thấy dục vọng cháy bỏng mãnh liệt trong mắt đối phương, phải làm. Đặng Nghị đứng dậy cung kính nói, cậu Diệp hãy yên tâm, chúng tôi sẽ bắt đầu làm ngay, nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời vừa ý cậu trong vòng một tháng này. Sau khi nhất trí, các ông lớn này liền lần lượt rời đi, họ suốt ruột muốn đi sắp xếp các thủ tục liên quan, Diệp Thành đạt được mục đích rồi cũng không ở lại lâu, anh liền thong dong rời khỏi biệt thự, ở một nơi khác, đám người trương kha đã bị dọa cho sợ vỡ mật, dọc đường, họ không dám dừng lại chút nào. Chật vật trốn chạy về địa bàn của mình ở tỉnh Tô Nam, chết tiệt chấm CH, ết tiệt, mãi mới yên tâm được một chút, Trương Kha cuối cùng mới dám phát tiết cơn tức và sợ hãi của mình ra, bắt đầu đập vỡ đồ đạc xung quanh. hai Anh Trương à, ông già này khuyên anh một câu nhé, anh không dây vào diệp tiên sư được đâu. Thầy Vương cũng vô cùng chật vật nhét nhác ngồi dạp xuống đất, đã không còn dáng vẻ tiên khí bất phàm trước đó nữa, anh vẫn nên ngoan ngoãn dâng ra sản ra thì hơn. Trương Kha vẫn nộ gào lên, sao có thể được, để được như bây giờ, ông đây đã tốn biết bao nhiêu tâm huyết, hơn nữa phần lớn gia sản là của nhà họ trình, sao có thể đưa cho một thằng nhóc được, thế thì tôi cũng hết cách rồi. Thầy Vương lắc đầu thở dài nói, trước khi đi tôi chỉ có thể khuyên anh một câu, cho dù gia sản có có tốt đến đâu cũng vô dụng, chết rồi thì chẳng còn gì nữa đâu. Nghe xong, Trương Kha chợt run lẩy bẩy gã không khỏi nhớ tới lôi đình quang luân đánh đâu tháng đó kia chợt cảm thấy như đầu mình bị đào rỗng súng thật sự sẽ có tác dụng sao cho dù có tập hợp một đám đông vệ sĩ đến bảo vệ thì cũng tuyệt đối không đánh lại được tên khốn kiếp kia nghĩ vậy gã không khỏi chán nản ngồi bệt xuống cứ như là đã mất hết toàn bộ sức lực gã lấy hai tay ôm mặt khẽ lẩm bẩm hay là hay là cái gì đột nhiên có một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ trong phòng Người Trương Kha run lên, là tay sai của nhà họ Trình, gã vô cùng quen thuộc với giọng nói này, "Ông, ông Trình Phá Sơn." Gã run rẩy ngẩng đầu, rồi thấy một cảnh mà cả đời này gã cũng không thể nào quên được. Thầy Vương được xưng là hộ pháp của Âm Quỷ Tông kia bị một người đàn ông cường tráng nhấc cổ lên giữa không trung như xách một con gà con, lão ta điên cuồng giãy giụa, nhưng hoàn toàn không thể phản kháng. Rắc rắc, một tiếng rắc giòn tan vang lên thầy vương tiếng tăm lẫy lừng của tỉnh tô nam lại bị bóp gãy cổ tay chân lão ta dãy đành đạch mấy cái mùi tối tỏa ra từ người lão ta rồi lão ta bị ném xuống đất như ném một thứ rác rưởi trương kha nhiệm vụ thất bại rồi sao nghe vậy trương kha chợt quỳ sụp xuống không ngừng dập đầu nói ông phá sơn không không phải do tôi là do bên cạnh lão già họ thẩm kia có người tài lúc này trương kha thực sự vô cùng sợ hãi Nếu nhà họ trình cho người khác đến gã còn có thể miễn cưỡng nguy biện được vài câu, nhưng ông cả này thì khác, bởi ông ta là con trai cả của gia chủ nhà họ trình, cao thủ đứng thứ hai của nhà họ trình. Nghe nói chỉ còn một chút nữa thôi là là có thể trở thành đại sư võ đạo, ông ta chính là Trình Phá Sơn. Nghe Trương Kha kể lại câu chuyện một cách ngắt quãng, Trình Phá Sơn lạnh giọng hừ một tiếng, giọng nói vô cùng tức giận, lại là tên Diệp Thành này, trước đó... Mối thủ cậu ta đánh bị thương cháu tôi, giết em hai của tôi còn chưa tìm cậu ta tính sổ, thế mà hôm nay còn dám xuất hiện? Hừ, cũng phải, sắp đến đại hội võ thuật ngầm của cả ba tỉnh rồi, đến lúc đó tôi sẽ bầm thay cả cậu ta và lão già Thẩm Thiên Minh kia thành vạn đoạn. Ông, ông cả phá sơn." Trương Kha lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nhắc nhở, "Tên Diệp Thành đó không chỉ có thể điều khiển sấm chớp mà nghe nói còn là cao thủ cấp bậc đại sư võ đạo." Nếu không mời gia chủ xuất Sơn thì e là, hừ, thứ pháp thuật mèo cào của cậu ta chẳng đáng một xu trước mặt tôi. Trình phá Sơn kêu căng nói, bố tôi đã bế quan để đột phá võ thánh rồi, làm gì dành để quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này chứ? Gia, gia chủ sắp đột phá võ thánh rồi sao? Trương Kha nghe vậy thì mừng như điên, liên tục dập đầu, khóe môi trình phá Sơn cong lên nu cười lạnh lùng, lạnh nhạt nói, hơn nữa, cậu ta là đại sư võ đạo Chẳng lẽ tôi không phải sao, chỉ một thằng nhãi danh mới có hai mươi tuổi đầu còn con, chẳng lẽ Trình Phá Sơn này không đánh lại nổi sao? Trương Kha nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên, gã há hốc mồm trợn mắt nhìn ông ta, rồi mới nói một cách khó khăn, ông, ông Phá Sơn, ông, đã trở thành đại sư võ đạo rồi sao? Trình Phá Sơn hử lạnh, gập đầu ngón tay búng ra, đèn treo tráng lệ trong căn phòng liền vỡ nát, sức mạnh quả là đáng gờm. Ông quả nhiên đã trở thành đại sư võ đạo rồi, chúc mừng ông đã đột phá, chúc mừng nhà họ trình có được hai đại sư võ đạo, không, là có được một đại sư võ đạo và một vị võ thánh. Trương Kha mừng phát khóc, quỳ dưới chân đối phương gào khóc như một con chó, con chó như cậu vẫn còn chút tác dụng, tạm giữ lại mạng của cậu, Trình Phá Sơn cười lạnh, nhưng có một điều cậu nói sai rồi, trong tương lai không xa, nhà họ trình sẽ có hai vị võ thánh. chương 33. Có người đến từ Yên Kinh, thu xếp xong kế hoạch dẫn nước từ sông Thương Lan vào, Diệp Thành cũng thấy thoải mái hơn nhiều, anh liền quyết định rời khỏi biệt thự để tiếp tục khổ công tu luyện, nhưng ngay lúc này, Thẩm Minh Nhan lại cung kính đi tới khẽ nói, anh Diệp, có một kẻ máu mặt tới từ Yên Kinh, người đó chỉ đích danh muốn gặp anh, Diệp Thành nhìn lướt qua Thẩm Minh Nhan, nửa cười nửa không, trông cô căng thẳng chưa kia, người tới là chỗ dựa của nhà họ thẩm các cô sao. Anh Diệp quả thật rất sáng suốt, Thẩm Minh Nhan thản nhiên nói, người tới là người của nhà họ tư ở Yên Kinh, gia chủ nhà họ tư có giao tình với ông nội tôi, bởi vậy họ luôn đứng sau giúp đỡ nhà họ Thẩm, may nhờ có họ nên ông nội mới có thể đi đến ngày hôm nay, nếu không e là đã sớm bị nhà họ trình nuốt trưởng rồi. Sắc mặt Diệp Thành không thay đổi, anh lạnh nhạt nói, thế hả, nhưng tôi không nghĩ ra có lý do gì để tôi phải đi gặp họ. Vẻ mặt của thẩm Minh Nhan như thể cô đã đoán trước được điều này, cô cười khẽ, tất nhiên rồi, anh là người xuất chúng hiếm thấy, sao có thể tùy tiện lãng phí thời gian với đám người phàm tục chúng tôi được, nhưng nhà họ từ đã tự tin nói rằng họ có thứ đổ có thể làm anh lay động, phải biết rằng họ chấn giữ yên kinh, là gia tộc lớn uy danh vang khắp cả hoa hạ, tài nguyên vượt xa nhà họ thẩm chúng tôi, ồ, nghe cũng có vẻ thú vị đấy, Diệp Thành nhướng mày. Vậy thì đưa tôi đi gặp nhân vật lớn này đi, rất nhanh sau đó, Diệp Thành đến văn phòng chủ tịch trong biệt thự, anh nhìn thấy Thẩm Thiên Minh đang cười nói với một thanh niên phong độ thanh thoát, thanh niên đó tuy trông có vẻ khách sáo nhưng ánh mắt lại lóe lên sự khinh thường. Cạnh hắn ta có một cô gái mặt mày xinh đẹp tựa tranh vẽ, khí chất xuất trần tựa như tiên trên trời, hai người cách nhau không gần cũng chẳng xa, xem ra không thân lắm, thấy Diệp Thành đi vào, Thẩm Thiên Minh vội vã đứng dậy cười nói. Cậu Diệp, để tôi giới thiệu nhé, đây là cậu hai của nhà họ từ đến từ Yên Kinh, Tư Đạc, còn đây là nhập hí tiên tử, đệ tử cuối cùng của các chủ giật tiên các, một tông môn tu luyện pháp thuật cổ xưa, Diệp Thành lạnh nhạt gật đầu, nhập hí còn đỡ, sắc mặt Tư Đạc thì vô cùng khó coi, hắn ta nói với vẻ quái gở, thẩm lão đầu, vị khách nhà các ông cũng phách lối quá nhỉ, thẩm thiên minh vội vàng giải thích, cậu Tư, cậu Diệp không phải khách bình thường đâu. Mà là, anh Diệp. Khá bất ngờ, người ngắt lời Thẩm Thiên Minh lại là nhập hí. Đôi mắt đẹp của cô ta nhìn chằm chằm Diệp Thành. Giọng cô ta thanh lịch dễ nghe, cứ như tiếng nhạc tiền. Tôi nghe ông Thẩm nói, anh không chỉ là đại sư võ đạo trăm năm hiếm có mà còn có trình độ phi phạm trong pháp thuật hệ mộc. Có thể điều khiển sấm chớp chém quỳ diệt hồn. Không biết anh có thể để tôi mở rộng tầm mắt không? Cô ta tràn đầy mong mỏi, thái độ thành khẩn. Nhưng câu trả lời nhận được lại là, tại sao tôi phải làm thế, anh Diệp, anh nói gì? Nhập hí tất nhiên đã nghe thấy rõ lời đối phương nói, nhưng nhất thời không dám tin. Từ đặc thì đập bàn đứng dậy quát lớn, tên họ Diệp kia, nhìn cho rõ thân phận của anh đi, đừng có mà vô liêm sỉ như thế. Diệp Thành còn chẳng thèm luyết nhìn từ đặc, anh nở nu cười nửa vời, nhìn Nhập hí nói, con đường tu luyện có vô vàn đạo pháp. Nhưng mỗi môn phái đều không tùy tiện truyền đạo pháp của mình ra ngoài, hai người tu hành khác môn phái, cho dù là cha con anh em cũng không thể tùy tiện thể hiện bản lĩnh của mình được. Nói rồi, anh nhìn lướt qua nhập hí, lạnh nhạt nói, còn về giữa người tu hành khác giới tính, trừ khi là cắt máu an thề, trở thành đạo lữ, còn không bất kỳ ai để ra yêu cầu này sẽ được coi là khiêu khích, muốn đánh nhau, vậy cô rốt cuộc là muốn đánh nhau với tôi, hay là... Anh còn chưa nói xong. Nhập hí đã đỏ bừng mặt. Mắng, ai, ai muốn trở thành đạo lữ với anh chứ? Từ đặc vốn đã tức điên. Nghe vậy càng tức điên lên. Hắn ta cầm mấy chén trà trước mặt mình đập mạnh xuống sàn. Quát lớn. Diệp Thành, anh đừng có cho là với cái võ mèo cào của anh là có thể hành xử ngang ngực trước mặt tôi. Lập tức xin lỗi cô nhập hí cho tôi. Nếu không tôi sẽ khiến anh chết không có chỗ chôn. Hắn ta nói với vẻ quang minh chính đại. Vô cùng hùng hổ, nhưng không ngờ Diệp Thành chỉ lạnh nhạt lướt qua rồi quay đầu đi, hiển nhiên là khinh thường nói chuyện với hắn ta, thẩm thiên minh rất suốt ruột, sao có thể tùy tiện gào thét với một đại sư võ đạo như Diệp Thành được, anh không thèm so đo với từ Đạc cũng coi như cho nhà họ thẩm chút thể diện rồi, nếu đối phương còn không biết điều thì e là sẽ gặp phải kết cục đổ máu, nhưng ngay lúc này, nhập hí đã khôi phục lại lý trí, cô ta đi lên phía trước hành lễ chúc vạn phúc rồi mói. Vừa nãy là do tôi đã đường đột, mong anh Diệp thứ cho, anh từ không phải người trong đạo chúng ta, nhất thời do quan tâm tôi mới lỡ lời không hay, tôi thay anh từ xin lỗi anh. Nhập hí nói vậy thừa như một chậu nước lạnh hát thẳng lên lòng tự tôn của từ đạt Hắn ta ra mặt thay cho cô gái đã ngưỡng mộ từ lâu không thành công mà lại khiến cô ấy xin lỗi thay mình. Hắn ta nở nụ cười kiêu ngạo, thầm thề rằng nhất định phải giết chết Diệp Thành. Diệp Thành khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói. Có chuyện gì nói thẳng là được. Không cần phải làm những trò thăm dò vô nghĩa đó. Nhập hí thầm thở phào. Cô ta tự cho rằng mình xuất thân từ tông môn tu pháp thuật cổ. Thiếu niên đại sư võ đạo này ít nhiều cũng sẽ cho cô ta chút thể diện. Ai ngờ anh ta lại hiểu rõ quy tắc giới tu hành đến vậy. Tông môn của cô ta cũng coi như chỉ tiếp cận được một phần nhỏ của giới tu hành. Thế nên là đệ tử của các chủ. Cô ta cũng hiểu được đôi chút quy tắc. Thế nên nhập hí chỉ có thể thành thật nói. Anh Diệp, thực ra lần này tôi đến là đại diện cho sư môn nhờ cậy anh một việc, sau tiếng nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ của Nhập Hí, Diệp Thành cuối cùng cũng hiểu được mục đích của hai người này, vốn giật tiên các đã sớm trở thành thế lực hợp tác với quan chức hoa hạ, các đệ tử nhau nhau nhập thế tu hành, công hiến cho Tổ quốc, ở lĩnh vực nào cũng có nhân tài, lần này Nhập Hí và nhà họ từ gặp phải rắc rối, đó chính là một vị trưởng lão của môn phái đã bị giam giữ ở nước ngoài người đó biết được nhiều tình báo then chốt, tuyệt đối không thể để có sai lầm. Mà phần lớn các thành viên của giật tiên các đều đang đọ sức với các thế lực nước ngoài, không dành bảo vệ người thân duy nhất của trưởng lão đó. Lần này nhập hí đến là muốn mời Diệp Thành ra tay để đối phương không thể bắt được con gái của trưởng lão kia làm con tin. Thấy Diệp Thành nghe xong mà sắc mặt không hề có chút dao động nào, nhập hí đành cắn răng nói: Tất nhiên, chúng tôi cũng sẽ không để anh phí công vô ích. Nếu anh bằng lòng giúp đỡ. Tôi tình nguyện dân viên tiểu thảo hoàn đan cho anh, Diệp Thành lại chẳng nói gì, anh nhìn viên đan rực màu đỏ thẫm trên tay đối phương một lúc rồi mới nói, viên tiểu thảo hoàn đan này dùng cỏ liệt dương, sâm chu tử và một số nguyên liệu quý giá nữa, dùng tam muội chân hòa luyện chế 7749 ngày mà thành, nhập hí kinh ngạc nói, anh, anh còn hiểu về luyện đan sao, Diệp Thành không đáp lời, anh giơ hai ngón tay ra nói, tôi cũng không cần đan rực của cô. Đưa cho tôi cỏ liệt dương và xâm tử chu mỗi loại 2 phần cho tôi là được rồi. Nhập hí nghe vậy thì kinh ngạc và khó hiểu. Tiểu thảo hoàn đa này có tác dụng lớn với người tu tiên, vô cùng quý giá. E là sư thúc đức cao vọng trọng nhất trong sư môn cũng phải tốn 10 phần nguyên liệu mới có thể luyện ra một viên. Thế mà giờ Diệp Thành này lại chỉ muốn lấy 2 phần nguyên liệu. Anh ta tự tin về bản thân mình đến thế sao? mươi 34, công ty Thái Á. Tuy không thể nào tin được. Nhưng điều kiện mà Diệp Thành đưa ra khiến cô ta không thể nào từ chối được, thế nên hai bên cuối cùng cũng nhất trí với nhau. Thẩm Thiên Minh thấy thế thì vui mừng khôn siết, vội vàng lấy một túi hồ sơ ra rồi đưa tới tay Diệp Thành. Cậu Diệp, đây là tài liệu chi tiết về mục tiêu được bảo vệ, tôi đã mua công ty mà cô ta làm việc rồi, cậu có thể tùy ý sử dụng. Diệp Thành lạnh nhạt gật đầu, anh cầm lấy túi tài liệu rồi đi ra ngoài, anh cũng không sợ nhập hí quỵt nợ. Phải biết là những món đồ của tiên đế không dễ quyệt đâu. Công ty Thái Á, hình như có chút ấn tượng thì phải. Diệp Thành vừa đi vừa xem tư liệu về mục tiêu. Xem ra cô gái tên Tiết bách hợp này không hề biết thân phận của bố mình. Sống một cuộc sống rất bình thường. Cho đến bây giờ vẫn chỉ là một nhân viên nhỏ trong công ty Thái Á. Diệp Thành, đột nhiên có nột giọng nói vang lên sau lưng anh. Anh quay đầu lại nhìn. Hóa ra là tên Trần Phong vừa nhìn đã thấy ghét. Anh! Sao anh lại chẳng bị sao cả, anh tới đây làm gì, thấy Diệp Thành xuất hiện ở công ty của mình, Trần Phong không khỏi trột dạ, gã thầm nghĩ, đừng nói là tên này ỉ vào sức mạnh chạy ra khỏi nhà họ Thẩm rồi tới tìm mình tính sổ đấy chứ, Diệp Thành cũng lười phí lời với gã, lạnh nhạt nói, kể từ hôm nay, tôi sẽ làm việc ở đây, làm việc ở đây, nhìn bóng lưng của Diệp Thành, nét mặt Trần Phong vô cùng kinh ngạc, nhưng sau đó lại biến thành sự ác độc sâu đậm. Tuy không biết tên này thoát thân kiểu gì, nhưng không vấn đề gì, giờ anh đã trở thành nhân viên quen dưới trướng tôi rồi, cứ đợi tôi gây khó dễ cho anh đi, trước đây anh cho tôi biết bao nhiêu sự nhục nhã, tôi nhất định phải đòi lại gấp bội, để anh biết được rằng, không sợ quan lớn quyền to, chỉ sợ cấp trên trực tiếp, Diệp Thành hoàn toàn không biết được ý đồ bẩn thỉu của Trần Phong, tất nhiên có biết anh cũng chẳng hề để ý, anh đi thẳng đến văn phòng chủ tịch. Người đàn ông trung niên trong đó vội vã đứng dậy, cúi đầu khom lưng nói, là anh Diệp đúng không? Ông thẩm đã dặn dò, kể từ hôm nay anh sẽ trở thành ông chủ của công ty này. Tôi sẽ sắp xếp một số thủ tục liên quan rồi tuyên bố với công ty về việc nhậm chức của anh. Diệp Thành nhíu mày, nói, không cần phải làm vậy. Tôi tới công ty là do có chuyện khác phải làm. Ông chỉ cần sắp xếp tôi tới bàn bên cạnh tiết bách hợp là được. Chủ tịch sướng sở, sau đó mừng thầm. Thầm nghĩ rằng mấy tên cậu ấm thời nay quả thật là khác thường, giờ lại đổi kiểu mới tới đây tán gái, nhưng thế này lại có lợi cho ông ta, ông ta vẫn có thể nắm quyền. Làm thủ tục xong, Diệp Thành đã nhậm chức thành công, khi anh ngồi vào bàn làm việc của mình thì phát hiện tiết Bách hợp đang bị Trần Phong quát bắn. Cô làm việc kiểu gì đấy hả? Nét mặt Trần Phong vô cùng tức giận, chỉ một khoản tiền hàng mấy triệu tệ thôi mà cũng không thu hồi về được. Công ty còn cần cô làm gì nữa? Vẻ mặt Tiết Bách Hợp vô cùng tủi thân, khẽ giọng nói, nhưng công ty hào kiệt kia tiếng xấu vang xa, chưa bao giờ trả tiền hàng cả, là do anh kiên quyết muốn làm việc với họ đấy chứ. Đôi mắt nhỏ tịch của Trần Phong trợn lên, quát lớn, cô còn dám cãi à, có phải cô muốn bị sa thải không? Tiết Bách Hợp sợ tới nỗi rụt cổ lại, vội vã lắc đầu, đừng, đừng sa thải tôi, nếu không tôi không thể nào trả tiền thuê nhà tháng sau được, biết thế là tốt. Nếu không phải tôi mạo hiểm giữ cô lại công ty thì cô đã an xin nơi đầu đường xó chợ rồi. Trần Phong nở nụ cười nham hiểm. Tối nay tan làm thì đi theo tôi. Chúng ta phải mời anh thiên tứ của công ty hào kiệt một chầu để đảm bảo có thể thu khoản tiền hàng kia về. Tiết Bách Hợp im lặng cắn chặt môi. Tất nhiên cô ta biết thế có nghĩa là gì. Mấy tháng trước có một cô bé vừa vào công ty vô cùng trong sáng ngây thơ, rồi cũng đi công tác với trường phòng này. Kết quả là sau khi quay về thì tinh thần ngày càng bất ổn, cuối cùng bị sa thải. Cô ta nghe được mấy đồng nghiệp ngấm ngầm bàn tán, trưởng phòng trần đã cưỡng hiếp cô bé kia, rồi lại ỉ vào thế lực phó tổng giám đốc của bố mình mà sa thải cô bé đó. Cả công ty tức mà không dám ho he gì, những nhân viên nữ có chút nhan sắc đều vô cùng sợ hãi. Tiết Bách Hợp nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng những đồng nghiệp đó đều không dám nhìn về phía bên này, mấy người đàn ông đang theo đuổi cô ta. Bình thường đều khoác lác sẵn sàng lên núi đáp xuống biển lửa vì cô ta, giờ còn không dám ho he lấy một tiếng. Cô ta cắn răng, gần như sắp khóc đến nơi. Sự thuần khiết quý giá của cô ta chẳng lẽ sẽ bị tên khốn kiếp này cướp đi sao? Không, tuyệt đối không thể. Cho dù cô ta không trả nổi tiền thuê nhà rồi bị đuổi đi cũng tuyệt đối không thể để tên cầm thú này thực hiện được âm mưu. Hít sâu một hơi, ngay lúc Tiết Bách Hợp đang định nói thì một giọng nói khác đột nhiên vang lên. Chỉ chút chuyện nhỏ này đâu cần trưởng phòng Trần phải bôn ba chứ, để tôi đi cùng cô Tiết đi, đảm bảo là trước khi trời tối có thể lấy được tiền hàng về. Các nhân viên trong phòng đều vô cùng kinh ngạc, họ nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn xem tên nào dám cả gan đắc tội với trưởng phòng Trần. Tiết Bách Hợp thì vừa kinh ngạc vừa kích động, cô ta đứng phát dậy nhìn thì phát hiện người nói chính là thanh niên vừa mới đến làm, Diệp Thành, Trần Phong sướng sờ, sau đó cười nham hiểm. Có phải anh nhầm không đấy, chỗ này không có cô thầm để bảo vệ anh đâu, ở nơi này, tôi mới là người có quyền quyết định, tôi bảo Tiết Bách Hợp đi với tôi thì cô ta phải đi với tôi, còn anh nói, không có bất cứ tác dụng gì. Mặt Tiết Bách Hợp trắng bệch, tia hy vọng cuối cùng đã tắt ngóm, những nhân viên khác cũng lắc đầu thở dài ngao ngán, còn mấy người đàn ông có tâm tư u ám thì thầm cười nhạo Diệp Thành không biết tự lượng sức mình, còn muốn làm anh hùng cứu người tình trong mộng của họ. Kết quả bị an cú và mặt rõ đau, Diệp Thành nghe vậy, nu cười trên mặt vẫn không thay đổi, ánh mắt lại lạnh lẽo vô cùng, anh giơ phát tay ra tóm lấy cánh tay Trần Phong, lạnh nhạt nói, "Trưởng phòng Trần, giao nhiệm vụ này cho tôi, không có vấn đề gì đúng không? Ánh, Trần Phong đột nhiên thấy không ổn, bởi cho dù Diệp Thành có phải là cấp dưới của gã hay không thì bản lĩnh của anh ta vẫn rành rành ra đó, ngay cả mặt sẹo mà cũng bị đánh bại cả mấy lần. Nếu anh ta thực sự muốn ra tay với gã thì ai có thể ngăn nổi, ai dám ngăn chứ, không, vẫn, đề, gì, đúng, không, Diệp Thành mỉm cười, nói chậm rãi từng từ, mỗi một từ thốt ra, lực tay cũng càng mạnh hơn, anh, anh dám ra tay với tôi à, bố tôi là, a vốn Trần Phong còn định tỏ vẻ cứng cỏi một chút, nhưng nỗi đau đớn nơi cánh tay khiến gã kinh sợ, liền gào to, được, được, tôi để hai người đi chương ba mươi không đáng một xu diệp thành cười lạnh nhạt anh tiện tay thả trần phong ra kéo tay tiết bách hợp nói đi thôi mặt tiết bách hợp hơi đỏ lên nhưng không hề phản kháng cứ cúi đầu ngoan ngoãn đi theo anh ra ngoài những nhân viên nam trong phòng thấy nữ thần của công ty lại bị một thằng nhóc mới đến rắc đi thì nghiến răng nghiến lợi họ thầm nghĩ cho dù trưởng phòng trần có đạt được mưu đồ xấu thì cũng đỡ hơn là thằng nhóc này được lợi họ liền nhìn trần phong với ánh mắt hy vọng Mà Trần Phong ăn cục tức cũng vô cùng giận dữ, gã nhìn hai người sắp đi ra khỏi cửa, chợt quát lên, diệp thành, nếu hôm nay trước khi tan làm anh không mang được tiền hàng về thì hai người cuốn gói khỏi đầy cho tôi, người tiết bách hợp run lên, cô ta vô thức nhìn chỗ dựa duy nhất của mình bây giờ thì thấy khóe miệng anh khẽ nhếch lên, dường như hoàn toàn chẳng coi chuyện này ra gì, sau đó tất cả mọi người đều nghe thấy một từ rõ ràng rứt khoát, được, đi thẳng ra khỏi tòa nhà. Tiết Bách Hợp mới ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thành nói, anh Diệp, vừa nãy anh lỗ mãng quá, nghe nói công ty hào kiệt kia còn có liên quan đến xã hội đen đấy, rất huyên hoang ngang ngược. Hay là, để tôi tự đi đi, Diệp Thành mỉm cười nói, không sao, bình thường tôi cũng huyên hoang ngang ngược quen rồi, không sợ họ đâu. Tiết Bách Hợp vội nói, ôi trời ạ, anh không biết những việc trong đó đâu, những người đó chắc chắc có quan hệ với Trần Phong, vừa nãy anh đã đắc tội gã rồi. Chắc chắn gã sẽ gọi điện cho những người đó ra tay với ánh, chuyện nhỏ mà thôi, những người đó cùng lên cũng không phải là đối thủ của tôi đâu, Diệp Thành lạnh nhạt nói, lên xe đi, lên xe, tiết bách hợp ngạc nhiên, thầm nghĩ một nhân viên đi làm thuê thì đâu ra xe chứ, nhưng sau đó cô ta đã trợn tròn cả mắt lên, Ron, Ron Royce Phantom, thấy vẻ mặt không thể tin nổi của cô ta, Diệp Thành nhướng này, lạnh nhạt nói, đây là xe của chú tôi. Lên xe đi, chú tôi cũng có chút tiếng nói ở Hải Thành này, họ không dám làm khó chúng ta đâu. Ô, ô, lúc này Tiết Bách Hợp mới dám tin, cô ta cẩn thận ngồi lên xe rồi nói, cảm ơn anh, hôm nay nếu không có anh thì có lẽ tôi đã bị. Nói thật ra thì Tiết Bách Hợp cũng được coi là một cô gái xinh đẹp hiếm thấy, nhưng kể từ khi sống lại đến giờ Diệp Thành đã gặp vô số gái đẹp, hoàn toàn không để tâm đến sắc đẹp của cô ta. Anh cầm lấy điện thoại của cô ta gọi vào máy mình rồi trả lại, nói, không có gì, sau này nếu có xảy ra chuyện gì thì trực tiếp nói cho tôi là được. Tiết Bách Hợp sướng sờ, ngay sau đó xấu hổ đỏ mặt cúi đầu xuống, hành động ngang ngực nhưng vô cùng dịu dàng của Diệp Thành giống y hệt như nhân vật trong cuốn tiểu thuyết Chủ tịch ngang ngược bá đạo mà cô ta đang đọc gần đây. Chẳng, chẳng lẽ câu chuyện trong tiểu thuyết lại xảy ra với mình sao? Khuôn mặt ton gầy mềm mại của Tiết Bách Hợp đỏ bừng lên thấy rõ. Ngón tay bất an xoắn suýt lại, thi thoảng lại ngó trộm Diệp Thành rồi lại quay về ngay tức khắc, chỉ sợ bị đối phương phát hiện. Tất nhiên Diệp Thành nhận ra ánh mắt của Tiết Bách Hợp, nhưng anh không để ý lắm. Kiếp trước anh là tiên đế cao quý, tiên ma yêu nữ gì mà chưa từng gặp. Những cô gái thầm mến hay biểu lộ rõ ràng với anh có quá nhiều, chẳng lẽ anh còn phải quan tâm đến từng người một sao? Anh chịu giúp Tiết Bách Hợp là vì nguyên liệu luyện chế đan dực mà thôi. Nếu không phải như vậy thì cô ta chẳng khác gì so với những người khác cả. Rất nhanh sau đó hai người đã đến công ty hào kiệt. Nhìn hai người đàn ông to cao mặc vest đen đeo kính râm đen đứng trước cửa. Người Tiết Bách Hợp hơi co lại. Nhưng khi nhìn Diệp Thành đứng bên cạnh, cô ta liền thấy tràn đầy dũng khí. Liền đi lên nói, tôi là Tiết Bách Hợp đến từ công ty Thái Á. Hôm nay tôi đến là để bàn bạc với anh Thiên Tứ về chuyện tiền hàng. Hai người đàn ông bày đã từng gặp Tiết Bách Hợp khá nhiều lần. Liên phất tay với vẻ mất kiên nhẫn, quát tháo, cô phiền thế nhỉ, cái gì mà thái á thái quan chứ, tôi không biết, anh thiên tứ không gặp những người không hẹn trước, mặt Diệp Thành sầm xuống, đang định nói thì điện thoại trên tay người đàn ông đó reo lên, anh ta nghe máy rồi đáp lại vài câu, sau đó cười xấu xa, được rồi, anh thiên tứ nói có thể gặp hai người, đi lên đi, nghe vậy, tiết bách hợp lại thấy do dự, cô ta lại nhìn Diệp Thành. Anh nhìn cô với ánh mắt yên tâm đi rồi đi vào tòa nhà. Tất nhiên anh biết cái tên thiên tứ kia đã nhận được cuộc gọi của Trần Phong thế nên mới cho bọn họ gặp. Có thể chắc chắn là tên này chắc chắn có ý xấu. Nhưng Diệp Thành là tiên đế hẳn hoi. Ngay cả những kẻ máu mặt như Thẩm Thiên Minh hay Đặng Nghị cũng phải cúi đầu trước anh. Chẳng lẽ anh còn phải sợ mấy tên vô danh tiểu tốt này sao? Không ngoài ý muốn. Có mười mấy người đàn ông vạm vỡ đứng trong phòng giám đốc. Tên thiên tứ kia cũng cao lớn vạm vỡ hắn ngồi trên ghế giám đốc cười lạnh cảnh tượng này khiến tiết bách hợp run bắn lên nhưng ngay lúc này cô ta cảm thấy có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình liền hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu nói anh thiên tứ anh đã kéo dài không trả số tiền hàng mấy triệu tệ của công ty chúng tôi suốt hai tháng rồi hôm nay anh hãy cho chúng tôi một câu trả lời rốt cuộc anh có trả hay không thiên tứ cười ha hả hắn hít mắt tiến sát gần tiết bách hợp rồi nói tiền không thành vấn đề Chỉ cần cô tiết đây ngủ cùng tôi một đêm, đừng nói là mấy triệu tệ còn con này. Sau này mỗi tháng tôi đều sẽ đặt mấy triệu tệ tiền hàng chỗ cô. Hắn vừa nói vừa giơ tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của đối phương. Tết bách hợp hoảng hốt vội lui sau vài bước. Trầm giọng nói, anh thiên tứ, xin anh hãy tự trọng. Tự trọng, một con nhóc như cô thì giả vờ trong sáng cái gì hả? Nói rồi, thiên tứ vồ tới chỗ tiết bách hợp như một con sói độc ác. Sau đó hắn bị diệp thành tác bay, khu, phụt, dù sao cũng là kẻ lan lộn trong giới xã hội đen, thiên tứ một ra một ngụm đờm có máu rồi cười gằn nói, thằng nhóc này được đấy, quả nhiên giống như lời Trần Phong nói, cũng có chút bản lĩnh đấy, nhưng mày nghĩ rằng tao không có chuẩn bị gì sao, lúc mày xuất hiện ở công ty này là tao đã liên lạc với đại ca của tao rồi, thằng nhóc này, đại ca tao là người bên cạnh hồng ngũ ra. Đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc gió tanh mưa máu rồi, trước mặt anh ấy, mày không đáng một xu. A, Thiên Tứ còn vừa mới đắc ý rào rạt giờ chợt kêu gào thảm thiết, hóa ra Diệp Thành đã xuất hiện ngay đằng sau hắn, giẫm bẹp hắn xuống đất, lạnh nhạt nói, "Trước mặt tôi, Hồng Ngũ gia cũng chỉ là một con chó mà thôi, tôi đợi lão ta đến." Thiên Tứ bị Diệp Thành giẫm lên đầu nhưng vẫn nói với giọng độc địa, "Mày có ngon thì đợi đại ca tao đến rồi hãng nói chuyện tiếp." 5 phút sau, mặt sẹo đá bay cửa phòng giám đốc, sau đó đồng tử gã co rụt lại, có mười mấy tên đàn ông cao to đang nằm la liệt trước cửa, bình thường họ đều được gã ta huấn luyện, cho dù bị trúng đạn vẫn có thể tiếp tục hoạt động, nhưng lúc này họ chỉ có thể nằm trên mặt đất rên gì, trông có vẻ vừa đáng thương vừa yếu đuối. Gã ta hơi ngẩm đầu liền nhìn thấy ngay tên đàn em thiên tứ của mình bị dẫm dưới chân, liền tức giận quát lớn, thằng nhóc này mày được lắm ngay cả người của mặt sẹo này mà mày cũng dám bắt nạt à? lập tức lấy cái chân chó của mày ra. nếu không, nếu không thì sao? đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc, mặt sẹo với khí thế hùng hổ lập tức lảo đảo, gã ta ngẩng đầu với nét mặt hoảng sợ. anh, anh Diệp.